anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là Không lấy được thì khỏi lấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các nhân vật từ Đạo Đỉnh đi ra đã dần bị nhóm người giang tế huyền gọi là thu phục và gọi là là là lừa đảo để bọn họ có thể về Đạo Đỉnh trộm tài nguyên đi ra. Thậm chí ngay cả Đạo Vô Nhai khi mà biết tin của nữ tử áo trắng tên là xương đó thì cũng Thực sự là không muốn bắt nàng ta mang về đạo đình. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong lúc mà nàng suy tư thì một luồng sáng lao tới, đạo vô nhai xuất hiện với khí thế ngất trời. Người chính là kẻ đã tới đạo đỉnh trộm thánh vật sau. Sương lạnh lùng nhìn lão mang theo cảm giác rét lạnh. Ngay khi nàng định ra tay thì đạo vô nhai đã lên tiếng quát. Giao thánh vật ra đây, còn ngươi thì chạy xa một chút. Sương ngáo ra. Ngươi nghiêm túc đấy hả? Giao thánh vật ra rồi lại bảo ta chạy xa một chút Không phải là ngươi nên Đánh bại chấn áp ta Sau đó bắt ta về đạo đình sau Đừng ép ta ra tay Đạo vô nhai gằn giọng Ta không muốn giết ngươi Ta cũng không muốn giết ngươi Xương cảm thấy bản thân lại gặp được một tên kỳ quặc ở đạo đình Có điều vốn dĩ nàng không định giết đạo vô nhai Dù sao cũng phải giữ lão lại Để kiếm thêm tài nguyên Hử Đạo vô nhai hử lạnh rồi đột ngột bạo phát thần quang ngất trời Xuyến chung quanh hỗn độn bị tô lên một màu vàng rực giống hệt như một đại dương màu vàng đạo vô nhai bay vọt lên đứng trên đại dương màu vàng óng ánh ăn tiếng rồng ngầm truyền tới ở bên dưới lòng biển xuất hiện một cự long kim sắc gầm gừ lao về phía xương xương hẳn xương lạnh lùng quát lên thân ảnh lập tức biến mất hỗn độn đổ tuyết sát khí bao trùm âm một tiếng chỉ trong nháy mắt thân ảnh trắng như tuyết kia lao qua cự long màu vàng lập tức nổ tung hóa thành năng lượng kim sắc rồi biến mất trong hỗn độn đạo vô nhai hơi kinh ngạc sau đó lại tỏ vẻ khinh thường lão nhấc tay làm kim hải chấn động vô số tia xét màu vàng rơi xuống nối liền với kim hải chấn áp và giam cẩm xương như một nhà lao được dựng lên từ sấm xét vậy biển màu vàng sấm chớp răng kín trời xương thở ơ gảy ngón tay một luồng kiếm quang lóe sáng kiếm ý rất lạnh tỏa ra nhưng nơi mà kiếm ý đi qua tất cả sấm xét đều bị vỡ nát kim hải bỗng chốc tan biến người Cuối cùng sắc mặt của đạo vô nhai cũng thay đổi thần thông vô thượng của đạo đình giống như đã mất đi tất cả quy lực khi đứng trước mặt người này thậm chí là còn không chịu nổi một kích um. một luồng kiếm quang bay qua lập tức bao trùm lên kim hải sấm sét và đạo vô nhai sau khi kiếm quang vọt qua kim hải và sấm sét đều biến mất chỉ có đạo vô nhai vẫn đứng thẳng người mồ hôi lạnh đầy đầu kinh hãi nhìn nàng đạo vô nhai thực sự đang rất sợ hãi ban nãy lão tưởng bản thân đã chết chắc rồi Nhưng người đang đứng trước mặt này lại không giết lão Mà chỉ phá võ học thần thông của lão Thánh vật đạo đình Người không lấy được đâu xương thở ơ nói Không lấy được thì khỏi lấy Đạo vô nhài nuốt nước miếng âm thầm lau mồ hôi Khi định mạch Tên trộm này mạnh tới như vậy Mà lại không nói trước cho ta biết Người không bắt ta về đạo đình sau xương lạnh lùng nhìn lão nghi hoặc hỏi Ta chỉ muốn tìm thánh vật Hiện tại không kiếm được thì thôi vậy Tay của đạo vô nhai vẫn đang run lẩy bẩy Đây không phải nhiệm vụ của ta, chỉ là sẵn tiện làm thôi. Đạo tam sẽ mang ma thần vệ tới tìm ngươi. Chút nữa ngươi phải chạy xa một chút. Ngươi không muốn ta về đạo đình, sương lại càng hoang mang. Ta muốn, nhưng ta không có bản lĩnh bắt ngươi về. Nếu ngươi không giết ta, vậy thì ta đi đây. Đạo vô nhai lui về sau hai bước. Nói rõ ràng thì ngươi có thể đi, không nói rõ ràng thì đừng hòng đi. Sương lạnh lùng lên tiếng. Thôi được rồi, ta muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Nếu ngươi bị bắt thì chắc ta cũng phải trở về, đạo vô nhai nói thật. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Sương phất tay xua đuổi. Đà tạ, có điều ma thần vẹ rất mạnh, ta nhắc nhở ngươi một câu, chạy xa một chút. Đạo vô nhai bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Vẹ kiểu chết tiệt này, con mẹ nó, ngươi kiếm được người nhanh như vậy để làm gì? Đạo vô nhai hung hăng mắng trời. lúc nãy suýt chút nữa thì lão đã chết toi. Nghĩ cũng đúng, ngươi có thể tới đạo đình để trộm thánh vật thì thực lực có thể yếu đến đâu? chẳng qua nàng ta càng mạnh thì càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ bị bắt, mà bản thân mình cũng có thể lợi dụng những chuyện này để ở đây lâu thêm một đoạn thời gian. đạo vô nhai ngẫm nghĩ một hồi tâm trạng cũng tốt lên. lúc não về tới thôn phệ tộc thì phệ kiều đã rời đi để mời thánh nhân giảng đạo, điều này lại càng khiến cho đạo vô nhai vui vẻ. ở bên trong cổ thôn hỗn độn giang thế huyền thấy nhiệm vụ đã vượt mốc trăm triệu, mà quan trọng là nhóm long đế bọn họ vẫn còn hơn phân nửa tài nguyên chưa dùng tới. Đạo đình này thực sự là rất giàu có, chắc chắn là có thể hoàn thành vượt mốc nhiệm vụ. Có thôn, ta muốn mời Thánh nhân giảng đạo." Vệ cử lén lút nhét một gốc thần dược vào tay Long đế cười nói, "Được được." Long đế cười đáp, "Đây là cửa sau mán cố ý để cho họ phát hiện, bằng không rất khó để mà tích lũy đủ 1000 công đức, bởi vì tiền này cũng đâu dễ kiếm, mà Thánh nhân giảng đạo cũng không phải giảng đạo thật, mà chỉ tùy tiện nói bừa mấy câu, giảng đạo chân chính thì mỗi người tận trăm vạn." Long đế cũng không chi trả nổi. Phẹ kiểu lại bắt đầu quyên tặng hỗn độn thạch và thần dược. Hắn hâm mộ nhìn thoáng qua thạch ốc mới xây xong. Thanh thiên ma thần và mặc lân ma thần đã rời vào để được thờ phụng. Một ngày nào đó lão tổ nhà ta cũng sẽ được thờ phụng ở đây. Trong lòng phẹ cửu tràn đầy quyết tâm, sớm muộn gì thôn Phệ tộc cũng sẽ trở thành một thành viên của cổ thôn. Bọn ta cũng là hậu duệ của ma thần đã bảo vệ hỗn độn. Lần này đối phó với đạo đình chính là một công lao to lớn. Phẹ cửu rời đi, lòng đế... Lại bảo long tộc bán tài nguyên Sau đó mang thương phẩm qua đây Hắn còn phải tọa chấn ở chỗ này Vệ Kiều trở về tộc đàn Nhóm người Tất Phương Hoa đang bàn luận Về 3 cách chứng đạo với đạo vô nhai Khiến lão nghe mà kích động không thôi suýt nữa thì đã rút kiếm ra để tìm tam thi luôn rồi Khánh nhân đã đồng ý Chừng nào chúng ta đến đại luận đạo Vệ Kiều bước vào thông báo tin tốt với mọi người Đương nhiên là phải lập tức đứng đó Nhóm Tất Phương Hoa đồng loạt đứng dậy Đạo vô nhai mừng rỡ, khi lão vừa đứng dậy thì chật khựng lại. Chư vị có thể đợi ta một lát không? Sao? Bọn ta thì được, nhưng mà thánh nhân sắc mặt vẽ kiểu trở nên khó coi. Xem như ta nhận lỗi với mọi người, chỉ một khắc thôi. Đạo vô nhai lấy ra một ít tài nguyên trầm giọng lên tiếng. Vậy thôi được, người nhanh lên, nhóm người vẽ kiểu gật đầu mỉm cười đáp. Một đám ngu ngốc, đạo vô nhai thầm mắng, nhưng trên mặt lại cố nặn ra nụ cười. Lão chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi tộc đàn của hỗn độ Ở bên ngoài hỗn độn tộc, đạo Tam đã dẫn 9 vị đạo cảnh tới và đợi ở đó. 9 vị võ giả đạo cảnh này đều là đạo cảnh hậu kỳ, khoác lên mình một bộ thần giáp được chế tạo từ hỗn độn thạch. Bên trên áo giáp có khắc họa văn lộ thần bí, ẩn chứa một cỗ hung uy khó nói rõ. Đạo Tam huynh đệ đạo vô nhai chắp tay vô cùng khách sáo. Ở đạo đình thì ma thần vệ là một nhánh đội ngũ vô cùng cường đại, ít nhất không phải là đội quân mà đạo vô nhai có thể thống lĩnh. Lần này tuy Đạo Tam chỉ là dẫn đường, nhưng cũng đã chứng tỏ được rằng địa vị lúc này của hắn là không thấp. Vô nhai huynh, không biết là có cha được tung tích của kẻ trộm không? Đạo Tam cũng rất khách sáo, địa vị của Đạo Vô nhai không thấp, còn hắn chỉ là dẫn quân tạm thời. Trừ chuyện nhắm vào bạch y nữ tử đó ra, thì hắn không thể chỉ huy đội quân này làm gì khác. Nếu có thể tùy ý ra lệnh cho 9 vị ma thần vệ thì chuyện đầu tiên mà Đạo Tam nghĩ tới là tiêu diệt hết cái đám lão tổ kia. Chàm Tam Thi đó đã đẩy đoạ hắn quá thảm. Có, hướng này, cách đây chăm dặm Đạo vô nhai chỉ tay về một hướng, tin tức là do vệ cửu của thôn vệ tộc thăm dò được. Vệ cửu, đạo tam hít mắt lại trong mắt hiện lên sát khí. Quan hệ giữa vô nhai huynh và vệ cửu tốt thật, ngay cả thôn vệ tộc mà cũng sai bảo được. Đạo tam huynh hiểu lầm, ta dùng tài nguyên để đổi lấy đó. Đạo vô nhai cười khổ, lão hoàn toàn không muốn đắc tội với đạo tam ngay lúc này. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, đây cũng là vì đạo đỉnh thôi. Đúng vậy. Đều là vì đạo đình, ánh mắt của đạo tam ngày càng lạnh lẽo. Được rồi, đã biết tung tích thì cứ đi chấn áp là được. Một vị ma thần vẹ hử lạnh lên tiếng thúc giục. Hay là vô nhai huynh theo ta? Đạo tam, ma thần vẹ lạnh lùng gần tiếng. Ngươi làm cho tốt chức trách dẫn đường của mình, những người khác thì không được nhúng tay vào chuyện này. Rất là ma thần vẹ lạnh lùng quét nhìn đạo vô nhai. Đạo vô nhai vội vàng cười làm lành. Ta chỉ vụ trách điều tra hành tung thôi, ta hiểu. Không chờ mấy người họ trả lời, đạo vô nhai đã lập tức rời đi, trong lòng lại khinh thường. Một đám ngu si, tưởng ta muốn đi thật đấy chắc. Còn mẹ nó, ta còn phải đi nghe thánh nhân giảng đạo đây này. Hiện tại thánh nhân giảng đạo mới là điều quan trọng nhất. Đạo vô nhai bước vào thôn Phệ Thành, nhóm vẹ cửu đá chuẩn bị song xuôi, mọi người cùng nhau tiến về đài luận đạo. Ở trong hỗn độn, tôn hầu tử đang tới. Chàng chủ, ngươi không đi sao? Không đi, chỉ trả có một trăm vạn thì có gì đáng nghe. Giàng tay huyển biểu môi, có giải thì trả mấy ngàn vạn tiền giảng đạo đi, chắc chắn ta sẽ nghe. Tôn Hậu Tử cũng không nói nhiều, xé rách hỗn độn rồi đi tới đài luận đạo. Ở đài luận đạo buổi giảng đạo lại bắt đầu, mà cách đó một trăm dặm, đạo tam dẫn chín vị ma thần vẹ âm mầm bước tới, hùng uy ngập trời. Một cỗ khí tức gần như sắp vượt qua đạo cảnh tản ra chung quanh, để năng lượng hỗn độn trở nên hỗn loạn. Sương chắp tay đứng in, nhìn mười vị cường giả xuất hiện, Sắc mặt của nàng trở nên lạnh lẽo, hai mắt âm chầm. Dám trộm thánh vật, phải chết. Một tiếng quát vang lên, chín ma thần vệ đồng thời ra tay. Văn lộ trên thần giáp bùng nổ, một cỗ thần uy thần khiết trải rộng ra. Tuy đã vượt qua đạo cảnh nhưng còn chưa tới cấp thánh. Văn lộ ma thần. Sắc mặt của xương trầm xuống, tuyết trắng khắp nơi. Văn lộ thần bí kia chính là đạo văn của một vị ma thần. Nó ẩn chứa đạo của ma thần. Đây cũng là một lực lượng chủ chốt của đạo đình có mắt nhìn đó, ma thần vệ cười lạnh, thần quang rực rỡ, sát khí ngụt trời, chín thanh thần kiếm chấn động, chín vị võ giả mượn văn lộ của thần ma hợp nhất với khí tức, giống như trở thành một thể, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện quấy động cả hỗn độn. Tuyết vô ngân, giọng nói lạnh lùng vang lên, bạch tuyết vô ẩn, kiếm quang vô ngân, xương di chuyển giữa hỗn độn như một đóa hoa tuyết, chỉ có một luồng kiếm quang xẹt ngang mà không để lại vết tích gì. Hư ảnh khổng lồ rung chuyển, kiếm quang bổ xuống chín vị ma thần vệ mang theo chín thanh trưởng kiếm đồng loạt vây giết. ầm um. một luồng khí cuồng bạo dâng lên, đạo tam lưu nhanh về phía sau, hắn hoàn toàn không có năng lực nhúng tay vào cuộc chiến cỡ này, chỉ đành liên tục lui lại. ở bên trong luồng khí, Xương di chuyển nhanh như tia chớp, kiếm chiều như xét đánh, ngàn vạn hoa tuyết buông xuống, sát khí vô tận bao trùm, chế bấy nhiêu thần văn mà muốn áp chế bổn tọa, đạo đình đã quá coi thường ngô, xương hừ lạnh một tiếng, kiếm quang đột nhiên bạo phát. Thần quang rực rỡ hiện lên, một đóa hoa tuyết khổng lồ nở rộ, cả ngàn vạn kiếm quang cuốn lấy chín vị ma thần vệ, âm một tiếng, kiếm quang vô biên như dòng sông vô tận, hỗn độn bắt đầu nứt toác ra, dòng chảy cuồng loạn cuộn trào, chín thanh trường kiếm bay vụt khỏi tay, chín vị ma thần vệ lập tức bay ngược ra ngoài. Thần Huyết kim sắc nhộm vàng cả không gian hỗn độn, xoẹt một tiếng, chỉ trong một thoáng kiếm quang vọt qua, chín luồng kiếm quang đồng thời ghim vào trong thần văn trên thần giáp thần văn hệt như bị chặt đất hư ảnh khổng lồ chật vỡ nát ra không có thần văn các ngươi chẳng khác nào là phế vật xương cười lạnh phất tay lên chín kiện thèm giáp rơi ra khỏi người ma thần vệ bay vào tay xương giao tài nguyên ra đây ta tha cho các ngươi một mạng bọn ta đã quyết không chết không ngừng muốn chém muốn giết tùy ngươi ma thần vệ hừ lạnh ánh mắt lại không hề sợ hãi vậy hắn thì sao xương lạnh lùng lên tiếng chín vị ma thần vệ nhìn sang Đạo Tam đã chạy trốn từ lâu Một đám phế vật Chỉ biết dựa vào vật ngoài thân Mau giao tài nguyên ra Ta sẽ tha cho một lần Sương lại lên tiếng Mạng quan trọng hay tài nguyên quan trọng Chính vị ma thần vệ nhíu chặt mày Không thể nào bình tĩnh nổi Đáng lý phải chấm giết không ngừng mới đúng Tại sao chớp mắt lại đổi thành cướp bóc <cười> Ma thần vệ nhìn nhau có người Cơ tay giao ra ba gốc thần dược cấp thần đế Và ba khối hỗn độn thạch to cỡ bàn tay Cho người ta có thể đi rồi phải không Cút, Xương Cất Tài Nguyên lại khinh thường nhìn hắn, hoàn toàn không thèm để hắn vào mắt. Cho ngươi, ma thần vệ lần lượt giao ra thần dược rồi rời đi, cuối cùng có một vị nhìn Xương lạnh lùng nói, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đám phế vật các ngươi ngay cả khi có văn lộ ma thần hỗ trợ, còn chẳng phải đối thủ của ta, hiện tại cái gì cũng không có, trừ phi các ngươi tìm được thần đèn hỗn độn, Xương cười khẩy, ánh mắt cực kỳ coi thường bọn họ. người cứ chờ đó, bọn ta sẽ trở lại, ngu, bakachi. Ma thần vệ lên tiếng dọa dẫm hóa thành một luồng sáng mà đi mất. Cứ thà cho bọn chúng như thế sau. Đạo Minh bay ra khỏi bình hỗn độn thạch nghi hoặc nhìn xương. Nếu như giết chúng thì ta khó có thể ứng phó với những kẻ tới sau. sắc mặt của xương trở nên khó coi, ánh mắt nặng nề và lại đây cũng là đề nghị của trưởng thôn. Chín vị ma thần vệ nhanh chóng đuổi theo đạo tâm, bày vơi lấy hắn. Hay cho đạo tam ngươi, bọn ta thì liều mạng chiến đấu, ngươi lại vứt bỏ bọn ta để chạy trốn một mình. Chín về đại nhân, hiểu lầm. đạo Tam vội vàng cười làm lành. Thực lực của Tại Hạ yếu kém, không muốn khiến các vị đại nhân phải phân tâm vì Tại Hạ, cho nên mới trốn xa một chút. Sau đó lại sợ bị bắt, mà uy hiếp chín vị đại nhân. Cuối cùng Tại Hạ chỉ có thể đi trước một bước. Với thực lực của chư vị đại nhân thì chắc chắn không xảy ra bất chắc gì. Ma thần vẹ cười lạnh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Người yên tâm, đều là người của Đạo Đình. Làm việc cho Đạo Đình, bọn ta sẽ không giết người. Đúng. Chúng ta đều làm việc cho Đạo Đình, người nhà cả mà." Đạo Tam cười gượng liên tục. "Bây giờ hỏi ngươi, ngươi có biết Thần đèn Hỗn Độn không?" Một vị ma thần vệ lạnh lùng mở miệng. "Thần đèn Hỗn Độn?" Đạo Tam hoang mang. "Thần đèn Hỗn Độn là cái gì?" Lúc hắn vừa tới đây thì đã quyết định chọn thôn phệ tộc, còn một tuyên bố là muốn đánh thẳng một đường qua đó, kết quả bị người ta bắt sống, sau đó là những ngày chạm tam thi đen tối, thì làm gì biết tới Thần đèn Hỗn Độn. Ngươi biết được bao nhiêu chuyện về khu vực hỗn độn này? Ma thần vẹ lạnh lùng nói, ở đây có thôn phệ tộc và ma tộc. Cầm miệng, mấy chuyện này còn cần ngươi nói sao? Đạo Tam còn chưa kịp nói xong trực tiếp đã bị ma thần vệ cắt ngang. Bọn ta còn cần phải nghe ngươi giải thích mấy cái thưởng thức cơ bản này à? Lúc trước bọn ta đã tìm hiểu kỹ càng lắm rồi. Đạo Tam ngơ ngác, vậy các người muốn biết cái gì? Khổ hình trảm tam thi xong Trừ mấy chuyện này ra thì mấy chuyện khác ta có biết gì đâu. Hay là ta dạy các người luyện trảm tam thi... Quý vị đại nhân, bằng không chúng ta đi tìm đạo đỉnh cứu viện, đạo tam thấp thoảng đáp. Nếu còn dám nhắc lại câu này lần thứ hai, ta sẽ dùng một kiếm chém chết người. Ma thần vẹ tức giận, bọn họ tới đây là để bắt xương, chỉ khi lập được đại công thì mới có cơ hội tiến thêm một bước, nhận được những thứ mới để mà nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng bây giờ vừa xuất quân đã thảm bại, còn chạy về cầu cứu, vậy thì mặt mũi của ma thần vẹ để ở đâu, trở thành trò cười của cả đạo đình sau và lại bây giờ bọn họ đã làm mất cả ma thần chiến giáp, nếu cứ thế mà về thì kết cục sẽ rất thê con nhà bà thảm. Liên lạc với đạo vô nhai, hỏi hắn có biết tin tức của thần đèn hỗn độn không? Ma thần vệ nhìn nhau rồi cười lạnh hỏi đạo tam. Đạo tam vội vàng truyền tin đi nhưng không thấy lão trả lời, hắn bất đang dĩ đáp không liên lạc được. Vậy thì trực tiếp tới thôn phệ tộc, ma thần vệ quyết đoán đi thẳng tới thôn phệ tộc. Đừng, chín vị đại nhân, bằng không chúng ta đợi vô nhai huynh đi, có lẽ là hắn có việc gấp. Đạo Tam cuốn quyết lên tiếng hắn thực sự không muốn tới thôn vẹ tộc chỗ đó chính là một cái pháp trường là ngục giam đáng sợ một khi tới đó sẽ là cực hình tam thi hắn không muốn phải nhớ lại quá khứ đen tối đó càng không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa nhưng mà hắn lại không ngăn được chín vị ma thần vệ này bọn họ cũng mặc xác hắn hoàn toàn không coi hắn ra gì Bất đắc dĩ Đạo Tam chỉ có thể đi theo ma thần vệ tiến vào lãnh địa thôn vẹ tộc chỗ này Đạo Tam ngơ ngác. Chỗ này là thôn phệ tộc đó sao? Ma thần vẹ cũng sững sở, bọn họ tới nhầm chỗ rồi sao? Chỗ này là của bọn tị nạn mới đúng chứ? Nhìn thôn phệ tộc đổ nát như một phế tích, Đạo Tam và ma thần vẹ đều giật mình, nhất là Đạo Tam vì hắn đã từng tới đây, tình trạng hoàn toàn trái ngược khiến hắn có cảm giác bản thân đi nhầm chỗ. Chẳng lẽ thôn phệ tộc đã rời đi? Đạo Tam hoảng măng. Đạo Tam huynh đệ, sao người lại tới đây? Đạo vô nhai và nhóm người phệ cửu trở lại, một đám lão tổ cảnh giác nhìn đạo tam Đạo Tam, người giỏi lắm Vẫn có gan tới tộc đàn của ta Sao? Lần trước giáo huấn chưa đủ có phải không? Vệ kiểu lạnh lùng nhìn Đạo Tam Trong mắt nổi lên sát khí Vệ kiểu huynh đệ, chớ giận Lần này chắc hẳn là Đạo Tam tới đây để tìm ta Đạo vô nhai vội lên tiếng làm hòa Lão khuyên Bây giờ mọi người đều là người của Đạo Đình Đều là người một nhà cả Ai là người một nhà với hắn chứ? Phế vật, phẹ kiểu khinh thường Vệ kiểu, người có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi Đào Tam cảm thấy bị vũ nhục, tức giận nói Sao? Lần trước nhờ ngươi một tay Còn bị đánh như đánh chó Ngươi đã quên rồi sao? Phẹ kiểu xem thường cởi lạnh không giúp Lần trước là là do ta chưa chuẩn bị xong Đào Tam vẫn nộ suýt nữa phọt ra Cái chuyện bị vây công Lúc mới trở về thì hắn đã báo cáo rằng Là bản thân đi giúp bốn người đạo minh Kết quả là phẹ Phẹ kiểu quá mạnh Cho nên bại khi đấu tay đôi Cầm miệng Mà thần vẹ quét lên Kinh thường quét mắt nhìn đạo tam, sau đó mới quay sang đạo vô nhai. Lần này bọn ta tới đây là muốn hỏi người tin tức của thần đèn hỗn độn. Thần đèn hỗn độn, đạo vô nhai sửng sốt, lão cũng chẳng biết gì cả. Thần đèn hỗn độn là vị nào chứ? Các người không đi bắt tên trộm kia, lại chạy tới hỏi ta về thần đèn hỗn độn gì đó là sao? Thần đèn hỗn độn, các người đang tìm thần đèn hỗn độn à? Nhóm phệ kiều kinh ngạc, phệ kiều huynh đệ, ngươi biết thần đèn hỗn độn sao? Đạo vô nhai vội vàng nhìn sang phệ cửu Đương nhiên là biết, phẹ kiểu gật đầu, không chỉ ta biết mà trong tất cả các tộc của hỗn độn có ai mà không biết đến thần đen. Vậy người mau nói đi, thần đen hỗn độn này là gì, ở chỗ nào? Đạo vô nhai lập tức hỏi dồn. ma thần vẹ cũng đã nhờ láo giúp đỡ, nếu như làm tốt thì công lao của nhà là không nhỏ. Ờ, phẹ kiểu trần trờ, sắc mặt lạnh lùng nhìn đạo tam. Ta muốn biết là sau khi trở về đạo đình, đạo đình đã nói về tộc, à đạo tam đã nói về tộc ta như thế nào? Đạo tam? Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn đạo Tam, đạo Tam giật nảy mình. Hắn có cảm giác vệ kiểu chính là ma vương hùng ác, hai chân run rẩy gượng gạo nói, đơn đả độc đấu thảm bại, thôn vệ tộc rất giàu có, chỉ có một câu này thôi. Mọi người cười lạnh, bây giờ thì chỉ có một câu, nhưng chắc chắn trước đó đã thêm mắm dặm muối, thổi phòng một hồi. Giàu có, đạo vô nhai kinh ngạc, người mù đấy à? Vì nâng cao bản thân mà lại nói thôn vệ tộc giàu có sao? Thật quá vô liêm sỉ thôn phệ tộc ngay cả cơm cũng không có mà ăn ngươi còn nói người ta giàu đạo tam ngáo ra ta có thể nói tình trạng lúc trước của thôn phệ tộc tốt hơn bây giờ mấy ngàn lần được không chắc chắn là do thôn phệ tộc cố tình bày ra ta có nên nói sự thật không đây đạo tam ngươi cố ý nói như vậy là vì không muốn tộc ta lấy được tài nguyên là càng không muốn bọn ta tiến vào đạo đình phải không phệ cửu cười lạnh thật quá ác độc đi ngươi đúng là một tên tiểu nhân đê tiện đúng vậy tầm từ ác độc tiểu nhân đê tiện Mấy người tất phương hòa tức giận lên tiếng Đạo Tam ngáo ra Các người đủ rồi đó Có tin ta vạch mặt các người không Khi đụng phải ánh mắt âm trầm của đám người phẹ kiểu Đạo Tam điên tiết lên Theo tình huống hiện tại nếu nhắn dám đối trọi với bọn họ Thì phòng trừng là ma thần vẹ Sẽ ra tay với hắn mất Thôi ta không tính toán với người Bây giờ ta sẽ nói cho các người biết Sự tình liên quan tới thần đèn hỗn độn phệ cửu xua tay hào phóng nói Thần đèn hỗn độn là một tồn tại Đỉnh cao vô thượng ở trong hỗn độn Không có chuyện nào là thần đèn không biết, chẳng qua vị thần đèn này rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Ma thần vệ vội hỏi, cần phải chuẩn bị tài nguyên thì mới đả động được y. Và lại thần đèn có quy tắc. Vệ cửu liền thuật lại quy tắc với mọi người rồi bình thản nói, chỉ khi các ngươi nhận được nguyện vọng thì mới có thể dùng tài nguyên để nhờ thần đèn giúp đỡ, bằng không thì sẽ mất trắng. Bọn ta không thiếu tài nguyên, nhưng thần đèn này trừ việc biết mấy chuyện ở đây ra thì còn có bản lĩnh gì khác? Ma thần vệ hỏi lại. Thần đèn rất lợi hại, y có thể phát hiện ra nhược điểm, cũng có thể nhìn thấu nhược điểm của người khác, giúp người khác lấy yếu thắng mạnh. Y hiểu một ít bí pháp để tăng cường hoặc thuyên giảm sức chiến đấu của một người. Phệ kiểu đáp, nhìn thấu nhược điểm ư? Đáy lòng của ma thần vệ run lên, chỉ cần có nhược điểm này là đủ rồi. Vậy tục danh của thần đèn là gì? Thần đèn tên là Vũ tương. Vũ tương, ma thần vệ hoang mang, bọn họ chưa từng nghe qua. Có điều chỉ cần chắc chắn vị thần đèn này có thể giúp đỡ là được. Hiện tại, thần đèn đang ở đâu? Bọn ta phải làm thế nào mới tìm được y? Chuyện tìm người cứ giao cho bọn ta, vẽ cửu vỗ ngực. Tộc của ta đã nghèo tới mức chỉ còn mỗi tộc nhân thôi. Chỉ cần đưa tài nguyên, bọn ta đảm bảo sẽ tìm được thần đèn. Tài nguyên Ma thần vệ dùng vẻ mặt vô cảm nhìn sang đạo tam. Tài nguyên của bọn ta đã bị kẻ trộm kia cướp rồi. Các người đạo tam rất ước ức. Mấy tộc đàn hỗn độn đã cướp sạch của ta Bây giờ ngay cả các người cũng không bỏ qua cho ta xong Tới lúc đó muốn nhờ thần đèn giúp đỡ cũng cần có tài nguyên Không phải là các người không có đó chứ Nhóm người phẹ kiểu lên tiếng Nếu không có thì e là không được đâu Có tài nguyên Phẹ kiểu lão tổ không cần phải lo lắng ma thần vẹ kiểu căng nói Nhưng nếu có thể lấy ra một ít tài nguyên để khoe khoang Thì sẽ càng đáng tin hơn Vậy thì mời chư vị vào đây Ta sẽ phân phó tộc nhân đi tìm người Phẹ kiểu cười nói Nhóm Tất Vượng Hòa cũng đảm bảo là sẽ sai tộc nhân của mình đi tìm, sau đó mời Ma Thần vệ và tộc đàn nghỉ ngơi. Thấy bọn họ nghỉ ngơi, vẹ Cửu mới kéo Đạo Vô Nhai ra ngoài, thấp giọng nói: "Nếu không có tài nguyên, bọn ta cũng không có mặt mũi mời Thánh nhân giảng đạo, thần đèn cũng không mời được." "Ta hiểu." Đạo Vô Nhai mỉm cười, lão thầm quyết định trong lòng là tuyệt không thể đưa thêm tài nguyên nữa, bằng không con đường nâng cao thực lực của bản thân sẽ bị cắt đứt. Ma Thần vệ thì đang thương lượng làm cách nào để lấy được tài nguyên. Đương nhiên bước đầu tiên là phải cướp của Đạo Tam Sau đó 9 người hợp lực Hạ cấm chế lên người của Đạo Tam Lúc này mới hoàn toàn yên tâm Đạo Tam rất chi là tuyệt vọng Cái định mệnh ta đã nói là đừng tới cơ mà Lúc tới thân vệ tộc là ta đã hoảng lắm rồi Không ngờ các ngươi còn ra tay với ta Nhìn thấy tài nguyên của mình Rơi vào tay ma thần vệ Đạo Tam thực sự rất lo lắng Có khi nào mai mốt hắn sẽ bị mấy người này Xoẹt xoẹt cho hai đau hay không Bấy nhiêu tài nguyên vẫn chưa đủ Tìm đạo vô nhai đòi thêm đi Một vị ma thần vệ yếu mày Không được. Tài nguyên của đạo vô nhai là dùng để lôi kéo mấy tên lão tổ này nếu chúng ta đòi hắn. Một khi sự tình thất bại sẽ dẫn tới phiền phức đó. Các ma thần vệ khác phản đối. Vậy bây giờ phải làm sao đây? chín vị ma thần vẹ rơi vào trầm tư cuối cùng nhìn sang đạo tam. Chuyến này vốn là chúng ta bí mật đi ra ngoài. Các, các người sẽ không phải là muốn bắt ta về đạo đình trộm đồ đó chứ. Mặt của đạo tam trắng bạch ra. Bạch y nữ tử chỉ trộm có một thanh kiếm mà đã phái các người ra ngoài để đuổi giết. Nếu ta trộm nữa, sẽ lại dẫn thêm một nhóm ma thần vệ tới sau, hay là cường giả mạnh hơn. Đây là đạo lệnh của bọn ta. Ngươi cầm nó để tới kim khố của bọn ta lấy tài nguyên. Nếu có đại nhân hỏi tới, ngươi có dùng đại một lý do để lấp liếm. Chính vị ma thần vệ lấy ra lệnh bài ném cho đạo tam. Lý do gì? Đạo tam cực kỳ thấp thỏm. Con mẹ nó ta phải dùng lý do gì mới qua mắt được vị đại nhân đó chứ? Nói đúng như sự thật. Mời nhóm lão tổ này tìm người cần có tài nguyên Chính vị ma thần vẹ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng Mấy tộc đàn này quá nghèo tham lam cũng là chuyện bình thường Được Đạo Tam nhận lấy đạo lệnh Chuyện đã đến nước này cũng không còn cách nào hay Sống chết của hắn còn đang nằm trong tay mấy người này Không nghe lời thì sẽ ngoẻo Nhìn đạo Tam rời đi Ma thần vẹ hài lòng gật đầu Bọn họ giờ này có thể yên tâm Chẳng mấy chốc đạo vô nhai đã tiến vào Nhóm người phệ kiểu vẫn chưa trở lại Bọn họ còn đang liên lạc với đạo minh Các người đã chuẩn bị xong chưa? Sắp rồi. Sẽ chuẩn bị xong xuôi ngay thôi. Ngươi có thể nói bọn họ vị trí của bọn ta trước. Chỗ đó đã có người bố trí rồi. Đạo minh chuyển âm. Được. Nhóm người vẹ kiểu hài lòng gật đầu. Lúc này mới đi tìm đạo vô nhai. Tìm tốt, tìm tốt đây. Chúng ta đã tìm thấy thần đèn rồi. À... Nhanh như vậy sao? Ma thần vẹ kinh ngạc. Gương mặt của đạo vô nhai không hề có biểu cảm. Lão rất bội phục hiệu suất làm việc của bọn họ, ngay cả Đạo đình cũng không sánh bằng. Đương nhiên, đây là địa bàn của bọn ta cơ mà. vệ kiểu cười khẽ rồi nhìn sang Hỏa Minh, lần này là do Hỏa Minh đạo huynh tìm được, thân đen đang ở Hỏa Ma tộc. Vậy chúng ta mau qua đó. Ma thần vệ vội vàng đứng dậy, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Chút nữa bọn ta sẽ bổ thêm tài nguyên cho ngươi, đạo tam đã về lấy rồi. Cùng là người của Đạo đỉnh, ta tin tưởng chư vị, Hỏa Minh lên tiếng, mời chư vị theo ta. Một nhóm lão tổ dẫn ma thần vệ tới ma hỏa tộc Đạo vô nhài cũng chạy theo Tộc nhân của ma hỏa tộc cũng trải qua Cuộc sống rất kham khổ Nhìn thấy hỏa minh trở về Mọi người vội vàng quỳ xuống đón tiếp Lão tổ, bọn ta đã không nếm thử Mùi vị của thần dược mấy trăm năm nay rồi Khục, nói nhảm cái gì đó Chẳng phải hôm qua đã đưa cho các người Một gốc thần dược rồi sau, chia ra hết chưa Hỏa minh ho khan một tiếng Mặt mũi cũng không bình tĩnh nổi nữa Ma thần vẹ ngáo ra Mẹ nó chứ bây giờ bọn ta có muốn quỵt nợ cũng ngại không dám quỵt nhiều người như vậy mà chỉ chưa có một gốc thần dược ngươi định đun cả một dòng sông nên để nấu gốc thần dược này rồi mỗi người uống một hộ mới hả? đạo vô nhai thì yên lặng không lên tiếng ngao kiểu này thì ta cũng hết cách tài nguyên của ta phải để lại cho thánh nhân giảng đạo trước Chư vị thần đèn đang ở bên kia các ngươi chỉ cần ma sát thạch bình đó một chút là có thể mở được thần đèn sẽ xuất hiện tất phương hoa chỉ về một hướng ma thần vệ vội vàng chạy qua Và nhiên có một cái bình hỗn độn thạch ở đó, bọn họ lập tức ma sát theo lời tất phương hoa để mở nắp bình. Thạch bình hiển hóa, một luồng sáng vàng vọt ra, một bóng người xuất hiện. Người nọ không mang theo bất cứ khí thức nào, và ngoài vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ mặt mũi. Ngô là thần đèn vũ tương, các người đã đánh thức bản thần, vận khí không tệ, có thể nhận được một nguyện vọng. Tham kiến thần đèn, ma thần vệ chấp tay hành lễ lấy tài nguyên ra, bọn ta biết quy tắc, đây là tài nguyên. Thần đèn nhận lấy tài nguyên thở ơ nói, các người muốn hỏi chuyện gì? Xin hỏi thần đèn, người có biết vị bạch y nữ tử đang sở hữu một thanh thần kiếm màu trắng hay không? Lúc trước nàng ta còn xuất hiện ở nơi cách thôn phẹ tộc trăm rậm, người có biết nhược điểm của nàng ta hay không? Ma thần vệ xuất sẵn hỏi, bạch y nữ tử? Bản thân biết nhược điểm của nàng ta, các người muốn đánh bại nàng sau? Thần đèn bình tĩnh hỏi, đúng vậy, ma thần vệ cũng không giấu giếm, bọn họ trầm rộng đáp. Xin thần đèn hãy nói nhược điểm của nàng cho bọn ta biết. Nói cho các người biết nhược điểm thì các người cũng không thắng được nàng ta. Các người quá yếu. Trừ phi... Thần đèn chấm ngâm một hồi chỉ nói nửa câu liền dừng lại. Ma thần vẹ trầm mặc. Nếu có ma thần văn hỗ trợ thì đương nhiên bọn họ có lòng tin chấn áp được xương. Nhưng hiện tại ma thần văn cũng đã mất. Chiến giáp cũng bị nàng ta đoạt đi. Cho dù bọn họ có biết được nhược điểm thì liệu có phần thắng hay không. Bọn họ chả có chút lòng tin nào. Trừ phi cái gì, xin thần đèn nói rõ, đạo vô nhai vội lên tiếng hỏi dồn Nếu muốn có đủ khả năng đánh bại nữ tử đó, trừ phi là bái thiên đạo động thiên làm thầy, bằng không thì chịu có thể là tiêu pha mạng người để lấp vào, thần đèn bình tĩnh đáp. Thiên đạo động thiên, nơi đó ở đâu? Đạo vô nhai kinh ngạc, ma thần vệ cũng hoang mang. Thiên đạo động thiên là một vị thần ma xuất hiện từ xa xưa, đạo trang của thiên đạo, thực lực của thiên đạo vượt qua nữ tử này. Thần đen nói rõ, thiên đạo có 36 loại đạo pháp, 72 phép thần thông. Các ngươi chỉ cần học bất kỳ một đạo pháp hay một đạo thần thông nào thì có thể khiến cho thực lực của các ngươi tiến bộ vượt bậc. Nếu như có thể học hết thì chấn áp nữ tử đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên đạo động thiên đó lợi hại tới vậy sau Đạo vô nhài kinh hãi. Đương nhiên, thiên đạo là cường giả đã leo tới cực hạn của đạo cảnh. Đạo cảnh đình phong bình thường, không thể đỡ được một chiêu của hắn. Thần đèn kính phục. Nếu từ đó cường đại như vậy là bởi vì nàng ta cũng học được 8 phép thần thông trong số 72 phép kia. 8 phép thần thông? Có thực pháp. Mấy người đạo vô nhai hai mắt nhìn nhau. Chỉ học 8 phép thần thông mà đã lợi hại như vậy. Nếu học hết thì chẳng phải là vô con nhà bà địch luôn rồi sao? Thiên đạo động thiên đang ở bên ngoài cách hỗn độn tộc ngàn dặm. Nếu các người muốn đi thì có thể tự tìm kiếm. Có điều chủ nhân của thiên đạo động thiên là thiên đạo đạo nhân. Tính tình quái gở không dễ bái sư. Các người tự mình quyết định đi. Nếu các người quyết định bái thiên đạo động thiên làm thầy thì bản thần đèn sẽ nói cho các người biết, chỉ cần dâng tài nguyên và đề cập tới bản cổ, chắc chắn thiên đạo đạo nhân sẽ thu nhận các người. Nhớ lại lời của thần đèn tập thể ma thần vệ quyết định sẽ đi bái thiên đạo đạo nhân làm thầy, cuối cùng tìm tới chỗ của thiên đạo động thiên. Đạo vô nhai thì không vội quyết định, lão quay sang hỏi nhóm vệ cửu sau khi xác định không có ảnh hưởng tới việc nghe thánh nhân giảm đạo thì mới quyết định cùng đi bái sư. Vì thiên đạo đạo nhân này mạnh tới như vậy sao? Nhóm đạo vô nhai hỏi phệ cửu, bây giờ người mà họ tin tưởng nhất là mấy vị lão tổ này. Thiên đạo đạo nhân quả thực là rất mạnh, trên mặt nhóm người phệ cửu mang theo vẻ sùng kính. Nghe nói thiên đạo đạo nhân đã chạm tới cảnh giới ở trên của đạo cảnh. Cụ thể ra sao thì bọn ta không biết. Trước đây ta từng gặp y một lần, đã đến cực hạn của đạo cảnh rồi. Vậy 36 đạo pháp và 72 thần thông cũng đều là thật sao? Đạo vô nhai hỏi tiếp, Đương nhiên là thật. Đáng tiếc là bọn ta vô duyên với chúng, bằng không thực lực đã tăng tiến nhanh chóng, đủ để quậy nát cả hỗn độn, sau đó thống nhất nơi này rồi. Nhóm tất phương hoa phải nói là tân bốc hết cỡ. Còn về việc nó có phải thật hay không, chắc chắn là thật. Thiên đạo là ai? Y chính là thiên đạo thánh nhân đã chứng đạo thành thánh, là đồ đệ của Hồng quân, tiểu sư đệ của hậu thổ và các đại nhân khác. Y có thể sáng tạo ra những thần thông này, không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Cho khi nào đạo tam trở lại, chúng ta sẽ tới thiên đạo động thiên bái sư, ma thần vẹn lên tiếng. Nếu thiên đạo đại nhân lợi hại như vậy, bọn họ cũng tình nguyện bái sư học hỏi. Dù sao thứ được tăng cao là thực lực của chính bản thân họ, chứ không phải là mạnh nhờ ngoại vật như đám, ma thần văn. Chỉ cần học được chi thức của thiên đạo đạo nhân, dù không có ma thần văn thì họ vẫn là cường giả. Tới lúc đó cướp lại ma thần chiến giáp, thực lực chắc chắn sẽ tăng thêm gấp bội. Sau khi về đạo đình, cũng có thể nhận được phần thưởng kia Tuy đạo vô nha cũng muốn đi bái sư ngài tức khắc Nhưng lão vẫn phải để ý tới tâm trạng của ma thần vệ, Cho nên đành phải nhịn lại Ở bên ngoài ma hỏa tộc Bình hỗn độn bay thẳng tới cổ thôn Sương Phương pháp này của người hay thật Tới lúc đó bọn chúng đi bái sư Còn tặng công đức để cho chúng ta đổi đạo ý nữa Bốn người đạo minh cười nói Sương nhìn bốn người thở ơ nói Là trưởng thôn chỉ đó Nếu đổi lại là ta của trước kia Nói thế nào cũng phải giết đi vài tên dùng tiền của kẻ địch để nâng cao thực lực của bản thân cuối cùng lại phản kích kẻ địch đạo thành cười nói chờ khi chúng ta có đủ thực lực sẽ xé nát cả đạo đình ra sương không lên tiếng sau khi mọi người tới cổ thôn thì lập tức rời khỏi thạch bình đi vào phía sau thạch ốc để tìm giang thái huyền nàng ném chín bộ chiến giáp qua cho hắn đồ mà ngươi muốn đây đa tạ giang thái huyền bình tĩnh nói có thể nói cho ta biết là người muốn thứ này làm gì không sương nghi hoặc ngươi nhìn chúng ma thần văn này muốn dùng cái này để suy diễn ra võ đạo của ma thần sau. Không sai, nhưng không phải là ta suy. Giang Tế Huyền đềm nhiên trả lời. Mấy người nhóm lão quân tới cầm chiếm giáp lên xem xét. Đáng tiếc là đã mất đi thần tính, nhưng mà những đạo văn này không còn đủ uy năng nữa. Thông thiên giáo chủ nhìn sơ qua rồi tiếc rẻ. Chắc hẳn đã bị tách ra thần tính rồi, không qua bao lâu nữa sẽ lấy được thôi, lão quân cười nói. Nếu vẫn còn thần tính, chúng ta sẽ tham ngộ được càng nhiều ma thần đạo nó không chừng có thể sánh ngang với sư phụ tách thì tách nhanh lên tới lúc đó thay phiền nhau tham ngộ tôn hậu tử sốt ruột lên tiếng nhịn không được duỗi tay cầm cái con khỉ này nữ oa liếc hắn một cái tôn hậu tử cười gượng bàn tay vừa duỗi ra cũng rụt về trong mấy vị lão tổ này trước mặt ai tôn hậu tử cũng dám làm càn chỉ là không dám thất lễ trước nữ oa cực kỳ ngoan ngoãn giang thế huyền mỉm cười làm tốt lắm thêm vài lần nữa nó không chừng bọn ta sẽ giúp người dung hợp căn nguyên Sương vốn là một vị ma thần Tuy còn nghiền bị tổn hại Sức chiến đấu lại vẫn không yếu Cực kỳ có giá trị lợi dụng Hiện tại hắn tuyệt đối không thể cho nàng ta biết Chỉ cần mấy trăm vạn là có thể giải quyết chuyện này Đa tạ Sương tỏ vẻ cảm kích Sau một hồi lại nói Vị thiên đạo đạo nhân kia có ổn không vậy Thực lực ra sao Bây giờ người vẫn chưa phải đối thủ của thiên đạo đạo nhân Cho dù là người đã dung hợp càn nguyên Cũng không thắng được bản thể của thiên đạo đâu Giang Thế huyền thở ơ nói Thiên đạo là đối tượng mà ngay cả mấy đại lão như hộ thổ cũng không làm gì được. Sau khi xương dung hợp căn nguyên cũng sẽ không thắng được. Mà đương nhiên thì thiên đạo cũng không thể làm gì được nàng. Vậy ta tới thiên đạo động thiên, làm sư muội của thiên đạo đạo nhân. Sương vứt lại một câu rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy Sương đi xa lúc này Giang Thái Huyền mới nhìn mấy người lão quân. Các người tới đạo đình rồi xong Lão đạo biết ngay là không giấu được chàng chủ mà. Sắc mặt lão quân trở nên nặng nề. Bọn ta vẫn chưa nắm rõ thực lực của đạo đình Chỉ có thể chắc chắn rằng là không chỉ có một vị thánh nhân Giang Thế Huyền hít ngược một hơi Thánh nhân Cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết của thánh nhân Vậy có tin tức gì về mấy vị ma thần Như là thanh thiên gì đó không? Không cảm ứng được Lúc đó mấy người bọn ta cũng phải hợp lực được Mới dám dò la cho nên không thể ở lại quá lâu Bằng không sẽ bị người ta phát hiện Bên trong có quá nhiều trận pháp tiên thiên Chỉ cần sơ sải một chút là sẽ bại lộ ngay Lá quần đáp Hồi vậy, tạm thời không gấp, chờ khi nào kiếm đủ tiền thì sẽ mời thêm mấy vị ra. Giang Thế Huyền trầm ngâm một hồi, y gạt bỏ ý tưởng, là đối chọi với Đạo Đình ngay lúc này. Đạo Đình thực sự quá giàu có, hắn hiện tại đã kiếm được hơn trăm triệu, không bao lâu nữa con số này sẽ lên tới hai trăm. Nếu như lừa được nhiều hơn thì ba bốn trăm triệu, cũng không phải là chuyện khó. Bây giờ mà gấp quá sẽ chỉ làm hỏng việc mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin gặp lại tất cả anh em ở trong phần sau. Bye bye mọi người.